Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2980 Khổ Chiến Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Lâm Hiên hít Và một hơi cố gắng lại để cho Tâm tình sốt sáng của mình Bình phục xuống dưới Trước mắt là rất nguy hiểm Đúng vậy Nhưng từ khi đạp vào con đường tu Tiên chính mình chỗ trải qua Gian nan hiểm trở chẳng lẽ còn thiếu Sao trước kia có thể biến Nguy thành An, lúc này đây, Lâm Hiên tin. Tưởng chính mình tương tự sẽ có năng lực vượt qua nguy cơ. Nhất định phải tiến dai đến độ kiếp kỳ, Nguyệt Nhi cầm tâm, viện. Viện các nàng còn ở phương xa cùng đợi chính mình. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, tay áo phất. Một cái cửu cung tu du kiếm lần nữa ngư du mà ra. Sau đó liền gặp hay tay của hắn cao thấp bay múa từng đảo pháp quyết do đầu ngón tay ghi, bắn, sưu sư âm thanh truyền vào lỗ tay, cửa cung tu du kiếm lễ mang hành. Động lớn, nhưng mà lóng lánh một lát, cái kia Linh mang lại lại trở, nên ảm đảm đi lên. Sau đó chậm rãi biến mất, mà chuyển biến thành chính là một mảnh dài. Hẹp vừa mảnh vừa dài tia kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt. Hóa kiếm vi ti. Không tính là như thế nào không dậy nổi bí thuật. Nhưng lâm hiên thi. Triển ra cũng có phần có tâm đắc. Dù sao cũng là học được từ bách hoa. Tiên tử đủ để cho cổ cung tu du kiếm uy lực tại vốn có trên cơ sở. Tăng thêm nữa một ít. Mau. Lâm hiên trong miệng khẽ quát. Đồng thời tay phải nâng lên. Một ngón, tay như chậm mà nhanh, hướng về phía trước điểm đi. Sưu sưu tiếng xé gió truyền vào lỗ tay, ngàn vạn tia kiếm xuyên không. Mà qua, giúp nhau quấn dao gút mắt, gần kể ngay lập tức công phu. Một, tấm do tia kiếm ngưng kết mà thành mạng lưới khổng lồ liền xuất hiện ở. Trong tầm mắt, tia kiếm số lượng rất nhiều tấm võng này diện tích cũng là lớn đến. Quá mức, mà lại như có linh tính giống như vậy, như lấy cái kia cửa đầu hung, cầm vào đầu cháo đi qua. Nếu là bên cạnh còn có cái khác tu tiên giả, không phải nghẹn họng, Nhìn chân chối, hóa kiếm vi ti không tính là cái gì không dậy nổi bí. Thuật, nhưng mà ở đâu có thấy người như vậy dùng đấy? Cái kia quái điểu tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, cánh khẽ vỗ chỉ một. Thoáng cuồng phong lưu cuốn đáng sợ hơn chính là do cái kia bạch minh. Mông vòi rồng trong truyền ra tiếng xé gió hay sau đó liền gặp mấy. Trăm đảo đường kính không đồng nhất đao gió. Những này đao gió lớn nhỏ không đều nhưng nhất không ngờ cũng có hơn. Một trượng mà lại mặt ngoài bạch quang trói mắt vô cùng xem xét liền. Cùng tu sĩ bình thường thi chuyển đi ra phong nhận thuật khác lạ. Mục tiêu của nó tự nhiên là kiếm kia ti biến thành lưới lớn như muốn. Cắt phá. Rất nhanh đinh, len canh đem làm tiếng va đập truyền vào lỗ tay, sở. hữu tất cả đao gió đều bị bắn ra rồi. Hay nói giỡn, những này tia kiếm thế nhưng mà do cổ cung tu du kiếm. Biến hóa mà thành chính là lâm hiên bổn mạng bảo vật tiêu tốn đi kỳ. Chân dị bảo vô số... Chỗ nào lại như vậy mà đơn giản có thể bài trừ. Đối phương nghĩ cách không tệ. Nhưng mà cũng không tránh khỏi quá đem. Chính mình xem thường. Đương nhiên muốn nói một chút tác dụng cũng không. Vậy cũng nói quá sự. Thật ít nhất mạng lưới khổng lồ rơi xuống tốc độ. Được hơi chút chờ. Lên một ngăn. Nhưng điểm này Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Hắn sâu hít sâu đem toàn thân pháp lực không hề giữ lại rót vào cựu cung tu du trong kiếm qua làm cho người âm sòm âm thanh truyền vào lỗ tai lâm hiên ngẩng đầu liền thấy kia cựu đầu hung cầm khắp khuôn mặt là âm hàn vẻ sau đó chỉ thấy nó mấy cái móng vuốt sắc bén hướng phía hư không nhẹ nhàng vồ một cái xoẹt xẹp. giữa không trung lập tức hiện ra một đôi màu xanh cự chảo Dài trăm trưởng có thừa, phản phất là dùng thép tinh chế tạo mà thành. Đấy, nhanh như tia chớp hướng phía dưới kiếm đi, một chút liền đem. Mạng lưới khổng lồ hai đầu trộp vào móng vuốt ở bên trong. Cửa cung tu du kiếm sắc bén không cần phải nhắc tới, nhưng mà nhất. Thời một lát rõ ràng cầm cự trảo kia không thể làm gì. Sau đó liền thấy kia quái điểu trên mặt hiện lên một ít giữ tờn sắc một đạo thần niệm phát ra cử chảo kia hướng phía hai bên dùng sức, tựa hồ muốn đem võng kiếm miễn cưỡng bị phá hủy. sài to e ti sài to e ti âm thanh truyền vào lỗ tai, lâm hiên trong nội tâm càng tràn đầy vẻ kinh ngạc. quả nhiên như dự tính của mình cái này quái điều cũng không phải bình. Thường kiếp vân cùng thiên địa nguyên khí hỗn hợp hình thành đấy, nó dường như có cực cao linh trí. Nếu như nói vừa mới là phỏng đoán, giờ này khắc này Lâm Hiên lại hầu. Như có thể khẳng định trước mắt hung cầm tuyệt đối cùng trong truyền. Thuyết cửu đầu điệu có vô số liên hệ. Nguy cơ trước mắt muốn vượt qua còn thật không dễ dàng. Lâm Hiên thở dài. Lại nghe thấy xé sách âm thanh truyền vào trong tay Chẳng lẽ Lâm Hiên có chút kinh ngạc ngẩng đầu Lại lâu hiện cửa cung tu du kiếm Chỗ biến àng mạng lưới khổng lồ thật đúng được xé một cái mà phá Đáng giận Ngay cả mình bản mệnh pháp bảo cũng ngăn cản không nổi Ra Hỏa này có lợi hại như vậy sao Lâm Hiên hoảng sợ không thôi Đã thấy cái kia hai cái màu nâu xanh cự Chảo hơi động một chút, chỉ một thoáng, lệ mang hành động lớn, vô số. Xanh biếc móng vuốt nhọn hót rầm rạp chẳng chịt hướng về chính mình. Kích bắn tới rồi. Tốc độ cực nhanh, lâm hiên căn bản là không kịp trốn, nhưng mà trên. Mặt hắn cũng chẳng có bao nhiêu bối rối vẻ, linh quyết đỉnh trước. Người tái hiện ra, pháp bảo này thế nhưng mà có thể nháy mắt thượng cổ. Lớn uy lực pháp thuật. Lâm Hiên tay phải nâng lên một ngón tay hướng phía phía trước điểm. Đi. Lam mang hiện lên một cổ phản phất biển cả giống như khí tức tái. Hiện ra, Lâm Hiên trước người đã xuất hiện một tầng dày đặc dị thường. Màn nước đem hắn toàn thân cao thấp bao khỏa. Sau một khắc, vô số móng vuốt nhọn hoắt hung hăng châm lên rồi. Lập tức từng đoàn từng đoàn lớn nhỏ không đều thanh mang ở tại mặt ngoài nổ bung như mưa đánh tiêu hà đùng đùng không dứt âm thanh bỗng nhiên hành động lớn xanh thắm màn nước lực phòng ngự tuy nhiên không phải chuyện đùa nhưng là kịch liệt nhộn nhạo đung đưa rồi cũng lập tức bày biện ra chống đỡ hết nổi bộ dạng lâm hiên lông mày nhíu lại những này xanh biếc móng vuốt nhọn hót uy lực Thật đúng là vượt xa chính mình mong muốn bất quá hiện tại đã. Không có thời gian làm nhiều cân nhắc. Sau một khắc cái kia màn nước liền như bọt khí tan vỡ mất. Lâm Hiên thở dài. Lại cũng không cố bên trên trần chờ trong miệng đọc. Thầm chú ngữ. Một tay đã thân tượng trước Pháp bảo theo như tới. Bảo vật này tuy không phải tiên thiên đồ vật. Nhưng ở hậu thiên linh. Bảo ở bên trong. Lực phòng ngự có lẽ cũng coi như đỉnh tiêm rồi. Theo lâm hiên pháp lực hào không bảo lưu rót vào, này nhiên mực dùng. Tốc độ cực nhanh chuyển động, đồng thời một cổ mặt hương tràn ngập mở. xương mù màu đen đem lâm hiên bao khỏa ở bên trong. Xanh thắm màn nước dù sao chỉ là một đạo pháp thuật, nếu thật luận. Phòng ngự trình độ bền bỉ, khẳng định hay vẫn là trước mắt bảo bối. Càng tốt hơn. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ. Sau đó liền thấy kia xanh thắm màn. Nước như bọt khí phá tiêu diệt. Bất quá móng vuốt nhọn hoát cũng bị. Tiêu hao rất nhiều. Còn sót lại lại dư thế không ngừng. Hung hăng đập. Nện ở đằng kia huyện Vũ chân Linh như mặt ngoài rồi. Hắc khí cuồn cuộn, Nhưng lần này cũng không thể phá hủy lâm hiên bảo. Vật. Toàn bộ quá trình tuy nhiên khúc chiết, nhưng lâm hiên cuối cùng là biến nguy thành an mất. Cửu đầu quái điểu trên mặt toát ra một chút tức giận tiểu gia hỏa này. So tưởng tượng còn khó hơn cuốn lấy nhiều, nhưng mà đang ở nó đem chú. Ý lực toàn bộ tập trung ở lâm hiên trên người thời điểm cách kia. Chương được xé vỡ lưới lớn lại vô thanh vô tức bay tới trước người của nó rồi. Đâm, nguyên bản đắt là tàn phá không chịu nổi lưới lớn đột nhiên tan thành. Mây khói, sau đó Linh mang trói mắt, một đảo tiếp một đảo tia kiếm. Cuồn cuộn mà ra, qua trong giây lát trải qua xuất hiện mấy trăm đảo nhiều, diễm lệ trói. Mắt phá, lâm hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Lập tức cái kia ngàn vạn tia kiếm đan vào mặt lăng như lấy đối